các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên kia, nơi bìa rừng, quỷ khí vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết. Một lúc sau, Bạch Tử Cống vốn định đi thẳng tới chỗ Vương Trung đứng. Thế nhưng lúc đi qua chỗ quỷ sát, lại phát hiện ở trên mặt đất có mấy viên tinh oánh, giống như là viên tinh châu bằng thủy tinh. Bạch Tử Cống vận pháp nhãn, trong viên tinh châu này tràn ngập, âm khí vô cùng tinh thuần. Đây là... là quỷ đan. Thời điểm nhìn thấy quỷ đan, khóe miệng của Bạch Tử Cống nhếch lên, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Quỷ đan chính là sau khi quỷ vật chết đi để lại, có tỷ lệ nhất định ngưng kết ra kết tinh của âm khí. Quỷ đan đối với người mà nói chẳng những vô dụng mà thậm chí còn có hại, nhưng đối với quỷ thì có lực dụ hoặc rất lớn. Một vài đạo sĩ thực lực cao thâm. Thời điểm giao tiếp với những âm binh quỷ vương ở âm phủ thường sẽ mang một ít quỷ đan để giao dịch những đặc sản của âm phủ. Hoặc là mua những nhân tình Quỷ đan này lưu lại Chẳng những có đến mười mấy viên Thậm chí là chất lượng còn không tệ Bạch Tử Cống nhặt lên quỷ đan Sau đó đi đến chỗ của Vương Trung đứng Bạch Tử Cống nhặt lên nhiếp hồn linh Mà Vương Trung đã để lại Kiểm tra, phát hiện Một hồn ba phách mà Diệp Văn Dĩnh Vẫn còn ở trong đó Sau đó Đem hồn phách từ trong nhiếp hồn linh lấy ra đặt vào trong trấn hồn phù cho cẩn thận, nhặt kinh chập thần kiếm rồi quay về. Đến bên cạnh Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống cố gắng nhịn những vết thương ở trên người, dùng máu của Diệp Thanh Vân vẽ lên trên trán hắn một cái phù văn, sau đó trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Chú ngữ vừa xong, trên trán của Diệp Thanh Vân phù văn lập lòe ánh sáng, ở trong lỗ mũi của Diệp Thanh Vân từ từ từ từ chui ra một con trông như là con sâu nhỏ như là hạt đậu phộng vàng ươm nhìn thấy nhiếp tâm cổ chui ra bạch tử cống nhanh tay cầm lấy nhiếp tâm cổ quấn vào trong một trương linh phủ rồi đem trương linh phủ kia thiêu hủy chương ba mươi tám tát cho một phát lại nhập viện Giải quyết hoàn toàn nhất tâm cổ của Diệp Thanh Vân. Bạch Tử Cống khẽ thở dài, thu lại pháp nhãn. Bây giờ mới nghiêng nghiêng cái mông ngồi bẹt xuống. Thế nhưng hắn giật mình, cái mông của hắn đã trúng đạn. Vừa mới ngồi xuống, hắn cảm giác một trận đau đớn đến tận thấu tim. Lập tức đứng phát dậy ôm mông. Đưa tay sờ sờ đến chỗ bị trúng đạn. Là một mảnh ướt nhuét, đều là máu. Dưới ánh trăng nhìn bàn tay đầy máu lại nhìn thấy Diệp Thanh Vân đang ngủ phò phò Bạch Tử Cống giận đến sôi máu vả đánh bốp một cái lên mặt của hắn một cái bạt tai này vang lên thanh thúy mà lại hạ giận Diệp Thanh Vân trợn mắt tỉnh lại cái gì cái gì đâu thế nào ai giơ tay lên tạ tôi Diệp Thanh Vân ngồi dậy đã quát Bạch Tử Cống ở bên kia vẫn cứ ôm cái mông mếu máu xong rồi làm gì còn ai nữa Giải quyết xong Bớt qua hắn trốn Bạch Tử Cống nhìn thấy dấu tay đầy máu Ở trên mặt của Diệp Thanh Vân Mà nói Thì, thì, thì được rồi Chạy thì chạy Sớm hay muộn nhất định sẽ bắt được hắn Nghe Diệp Thanh Vân Nghe Bạch Tử Cống nói xong Diệp Thanh Vân trầm giọng Chờ đến khi thả lòng xuống Thì bỗng nhiên xoa xoa mặt nhíu mày Ơ này Sao, sao tôi thấy ở trên mặt của tôi rát như vậy, dường như là bị ai đánh là ảo giác thôi. Có tôi đây rồi, ai dám đánh anh? Bạch Tử Cống bình tĩnh nói, khẳng định là anh bị ảo giác đó, bằng không là anh nằm mơ bị người ta đánh. Sau đó cảm giác đau đớn đó truyền đến hiện thực. Này, có có thể như vậy sao? À đúng rồi, vậy Tiểu Dĩnh đâu? Văn Dĩnh vẫn còn đang hôn mê đó. Hiện tại tôi đã mệt lắm rồi, không thể để cho hồn phách của